các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đột nhiên thấy vùng mình ớn lạnh. Liếc nhìn đồng hồ giờ phút, tim của tôi lại càng đập mạnh hơn. Kể từ khi biết mình là người thứ trong kế hoạch của yêu nữ, tôi chợt nhận ra cuộc đời của mình luôn xoay quanh ba con số này. Tôi sốt ruột chờ em gái giúp việc quay lại, nhưng thật lạ lùng sao con bé đi lâu thế chứ. Cảm giác sợ hãi ngày càng lúc càng nhiều. Tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà, hít một hơi thật sâu, quyết định đi ra khỏi phòng gọi em gái giúp việc và ông quản gia. Bây giờ lỡ có việc xảy ra chuyện gì thì tôi chính là một sắc hai mạng thật sự quá đáng sợ. Quản gia có chuyện gì mà lâu quá vậy? Tôi đứng trước cửa phòng của ông quản gia một tay gõ cửa, một tay đặt lên bụng xoa xoa. Đi từ phòng tôi sang phòng này chỉ có vài bước chân mà tôi đã thấy tề cứng. Bụng cũng đang một cách bất thường. Chẳng có ai mở cửa tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm. Chết tiệt, đây đâu phải là phòng của ông quản gia, phòng của ông ấy ở hướng ngược lại. Còn căn phòng tôi đang gõ cửa ở phòng dành cho khách đến nhà ở lại qua đêm, hiện tại nó đang bỏ không. Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, không lẽ vì mang thai mà tôi lú lẫn hay là quên đến mức này rồi sao? Tôi cố lít đôi chân mang phù nề tiết cứng của mình quay về hướng ngược lại đi về phòng của ông quản gia. chợn bên tay của tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ, khiến tôi sững người đứng chết chân tại chỗ. Tôi tự nhận mình đang mang thai, có thể hay là quên lú lẫn một chút, nhưng chắc chắn tôi không đến nỗi bị điếc. Âm thanh kỳ lạ tôi nghe thấy như tiếng đồ đạc xê dịch vậy, và điều kinh hãi là nó phát ra từ căn phòng trước mặt tôi. Nhưng rõ ràng làm gì có ai ở trong phòng đó. Có thể là có người ở bên trong đang dọn dẹp. Tôi tự chấn an mình như vậy, thử đưa tay vặn chốt cửa, phát hiện cửa được chốt từ bên trong. Còn những âm thanh đồ đạc xây dịch thì lại vang lên ngày càng lớn. Tôi thở hồn hển chân tay gần như tê cứng, không còn cảm giác gì nữa. Tôi cố gắng vịn tay vào tường chạy ra xa căn phòng này. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đang bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại Chân của tôi tê đến nỗi không còn điều khiển được nó nữa Tạch một tiếng vang lên chốt cửa đã được mở ra Cánh cửa chậm chậm mở, ánh đèn lờ mờ từ bên trong hắt ra ngoài Tiếng bước chân từ trong phòng vang lên Chân của tôi không chịu đựng nổi nữa Tôi lào đảo nhìn xuống trước khi nhắm mắt lại tôi vẫn còn kịp nhìn thấy một bóng dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ màu đỏ quen thuộc yêu nữ nhìn tôi bằng một ánh mắt độc địa cái lưỡi đỏ chót khẽ thè ra liếm môi trông như một con rắn độc đang ngắm nghía con mồi vậy cô là người một trăm lẻ tám là người cuối cùng đương nhiên cách chết phải khác với những người kia cô sẽ bị hút cạn máu cho đến khi chết